Thế cả xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 21, Tuyệt huyết, về về đại đường làm lưu manh của tác giả Chu Ngọc. Chương 21, Đĩ ẩn. Bạch Mạc bỗng cảm thấy xấu hổ, khà cười vài tiếng. Chỗ đó, chỗ đó không biết coi như là không có tội. Khu mặt trắng trẻo khó coi, lại sổ lục tuyệt hay một cái. Nếu không phải nhìn thấy phía sau nàng là Lý Quân Hiên, sợ rằng hắn đã sớm nhẫn không nổi. Đội tuột lục tiểu thanh từ trên ghế chủ thượng xuống rồi. Ngồi xuống, phía sau hắn là năm tự họ trương. Hai người nhìn nhau, trong mắt vằn lên chút tức giận. Đường đường là con quan cháu tướng mà lại phải hành lễ trước một sân đen. Những chỗ ngồi còn phải vô cùng cung kính. quả thực là một nỗi ồ nhục. Đã vậy, còn gặp chúng lục tiểu thanh bộ dạng ngu ngốc cho mình miệng cười đắp lại. Trong lòng càng khó chịu nhưng ngáy hơn, lục tiểu thanh thấy hai người... Trước vô duyên vô cớ, đột giận đùm đùm, hung hạng trường mắt nhìn nàng, nhét hời mọi người nghĩ. chúng ta làm gì? Ta đã làm cái gì chọc giận mấy người hả? Thật chạy ra sao cả? Nàng, nào phải kẻ chuyên chịu ức hiếp thì thôi. Thấy hai người kia trường mắt nhìn mình, cũng cấm một to mắt, chọn trượt, nhìn lại. Lý Quỳnh ngồi bên cạnh, âm thầm nín cười. Lúc lục tự hành chọn chỗ ngồi xuống, nàng đã biết đó là chủ vị. Nhưng cũng chẳng buồn nhắc nhọ Lục Tiểu hành Thứ nhất là nàng nhìn xem các ca nhà mình sẽ ung khó hết thế nào. Thứ hai là muốn nhìn bộ dạng của Lục Tiểu Thanh khi bị cười nhạo ra sao. Kết quả là Lục Tiểu hành càng gắt làm loạn. Muốn làm gì thì làm, một, phút, một chút phép tóc cũng mù tìm chẳng hiểu gì cả. Đến 90 phần là Lục Tiểu Thanh sẽ không ngần ngại, ngay lập tức đưa hắn vào chỗ cũ. Lúc đó vẫn gọi là náo nhiệt tương mừng. Còn với phần những kẻ khác, nàng căn bản là không thèm để ý, bởi trong đại sạch này, thân quản hình mượi nàng cũng cao quý hơn tất cả những người khác. Thấy ca ca cười cười nhìn chỗ, vốn tưởng rằng thế là chẳng có trò gì hay rồi, thì ai Aizè lại thấy Lục Tiểu Thanh với hai vị trước mặt, mắt to trên trường mắt nhỏ. Bỗng nhìn cảm thấy thật thú vị, vì một tiếng mật cười ha ha. Tiếng cười này khiến cho hai người đang chặn ngưỡng mắt, gườm gườm nhìn Lục Tiểu Thanh, tức giận cầm tức, quay đầu nhìn Lý Quỳnh. Lý Quỳnh thấy hai người đột nhiên quay đầu chung mắt nhìn mình thì hử lạnh một tiếng, ánh mắt chẳng lại đi. Hai người kia thấy Lý Quỳnh giận tím mặt, rất không hài lòng. Ngô Trí Hạo ngồi bên cạnh, sợ hai người đắc tội với vĩ đại tiểu thư này, vội vàng hoa cổ củ hai tiếng. Hai người kia cũng là kẻ có đầu óc linh hoạt, nhẹ bén, nhìn tiếng ho thì ra dự trần chờ một lúc rồi có nhẫn nhịn cục tức này xuống dưới. Nhìn đi nhìn lại, Lý Quỳnh thêm qua lần nữa. Năm tự hỏi chuyên kia, Mới khẽ lầm bậm, nói Vị tiểu huynh đệ này Nhìn rất quen mạch Không biết là... Ôi chào, hóa ra là quận Chú huynh Lý quân hiền bất thình lình Lên tiếng ngắt lời người nọ Xót môn, xứng hôn là tiểu thương là được rồi em tự hỏi chuyên kia Tên ý vợ nói Dạ đúng, dạ đúng Tiểu đệ thật lỗ mã Tiếp theo sau đó Xoay người hướng vào phía Lý Quỳnh Chắc tay thi lễ Chú nhất chi, bất tài Phụ thần là sử quan ở Dương Châu, hôm nay may mắn, đựng ra mắt đại tiểu thư. Ách, ta nhớ ra rồi, vị này là... vị này là... Bạch Mạc bắt tài, xin diện kiến đại tiểu thư. Bạch Mạc có vẻ như đã nhận ra Lý Quỳnh, vội nhảy dựng lên, bài chân bốn cẳng, đứng tới trước mặt Lý Quỳnh, khảnh lễ. Lục tự thanh thấy tên họ Trương và họ Bạch này, hai đội trước sau tranh lệch lớn hẳn, không khỏi nghiêng đầu về mặt buồn cười như Lý Quỳnh. Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh vừa tò mò vừa đánh mắt họ ngầm mình để ngậm đầu lên hướng ngồi phía Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng nhìn mắt mấy cái đắc ý lắc lắc đầu coi như trả lời nàng Lục Tiểu Thanh nhìn thấy Lý Quỳnh ngẫm miệng ăn tiền không thèm trả lời ngược lại còn vây mặt lên làm ngơ với nàng nàng liền cua cua nắm đấm trước mặt Lý Quỳnh khiếu khuếch Lý Quỳnh càng đắc ý hơn vừa cười vừa lắc đầu Lục Tiểu Thanh hỏi không được ánh mắt hung tọn trừng L Chỉ tay vào người, từ nãy giờ, vẫn phận phơ ngồi xem diễn. Lý Quân Hiên nhìn mắt về phía Lý Quỳnh. Lý Quỳnh thấy Lý Quân Hiên tìm không ra đáp án, muốn đi hỏi. ý Quân Hiên lập tức nghe giăng cười, đắp đầu lia lia. ý bảo sao phải sợ. Lý Quân hành cầm phẫn, ngoái đầu tìm Lý Quân Hiên. Thì thấy ngay đồng chí Lý Quân Hiên của chúng ta, đang ngồi cười tụng tỉm, nhìn ra ngoài cửa xó. Căn bản là không hề nhìn về phía mình. xem như hai người lợi hại. Trong đây ta sẽ tính sổ với các ngươi. Trong lòng phẫn nọ hết nửa ngày, cuối cùng lại quay về trận mắt nhìn Lý Quyền. Lý Quyền thể lục tuyệt hành, ngậm bộ hồ lâm ngọc trên mặt với cơn nở hoa, từng bạch mát và chứ nhân chi. Sau khi thi lễ với Lý Quyền, Lý Quyền lại chỉ liếc mắt đưa tình cùng tân dân đen kia, hoàn toàn không để hai người vào mắt. Lý Quyền thân phận cao quý, không dám bán hận, còn tân thiếu ở kia, thân phận so với hai người rõ ràng là khác biệt một trời một vực. Vậy mà Lý Quỳnh từ đầu tới cuối, chuyển biết đến hắn, không thèm lấy nhìn hai người lấy một cái, không khỏi cắm hận lục tiểu thanh. Lại thấy lục tiểu thanh, khi nghe thấy Lý Quỳnh là nữ tử, cũng không tỏ ra kinh ngạc, Hiển nhiên là đã rất sớm. Hai người này, bộ dạng của thân mật, thân thiết như vậy, không khỏi oán hận thêm vài phần. Một lúc sau, Lý Quỳnh mới hỏi, làm sao các người có thể nhận ra ta? Chuyên nhật chi, tránh đời trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.com Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm trước sinh nhật Lạc Khải quân quý phủ, ta đã đến lượt mày tỏ chúc mừng, hay mấn gặp cô đại tiểu thư. Tiểu thư tướng mạo xinh đẹp quên, cho nên hôm nay, dù tiểu cải trang nam trang, ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Bạch Mạc đứng bên cạnh cũng gật gù tâm tình liên tục, Lý Quỳnh gật đầu, không nói gì nữa, lại tiếp tục ngoái đầu, cười trêu đồ Lục Tuyệt Hành. Hành đã sớm biết huynh hai người này Không phú cũng quý, nhìn bộ dạng hai người kia cung kính như thế, cũng cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Lúc này, lại thấy lục tiểu hại. Lúc này, lại thấy Lý Quỳnh vẻ mặt đắc ý, tiếc nàng một cái, không khỏi cảm thấy buồn cười. Được người khác khen ngợi, lên hướng mình báo cáo, thật đúng là tâm tình trẻ nhỏ mà. Lục tiệt hành lập tức phối hợp trôi mắt lại nhìn Lý Quỳnh, giúp sức bày tỏ sự không cam lòng của bản thân. Lý Quỳnh tự hiếp cả mắt như trẻ con. Thấy bạch mạc và chú nhắc chi, hai kẻ liều mạng, nịnh hot của huynh mội này Còn bản thân mình thì cực kỳ dị ứng với thể loại này Nên nàng cảm thấy vừa gò bó vừa chán ghét Thờ dìm Lý Quỳnh ý hưởng định kiếm chuyện làm khó mình Lục tiểu hành nhân tiện trọn ngược hai mắt, hung tọn nhìn Lý Hương Hiên Lúc này thì quân Hiên đã quay đầu lại Thấy Lục tiểu thanh hài mặn tối lượng nhìn mình, đi cười càng sâu Chiếc quả xếp trong tay sợi rộng ra, trái quát khuôn mặt Không tiếng động, huống lực tự hay nói. Nàng thử đoán xem. Cố tuyệt hành nhất thời không nói gì, vị cứ nổi giận, đập bàn đứng dậy, hai bước đi tới trước mặt Lý Quân Hiên, đặt chân mở chân trả một cước, nói: "Không đoán, có cái gì tốt mà đoán chứ?" Vội dứt lời, liền với phổi mông, xoay người ra khỏi phòng. Thế sao Bạch Mạn và Chu Nhất Chi bật đĩnh hô to: "Làm gì vậy? Thật quá đáng!" theo liền truyền tới tiếng cười hạ hạ của Lý Quân Hiên và tính cười khúc khích dân dáng của Lý Quỳnh. Bước nhanh tới bông tàu, thuyền đã bắt đầu nhổ neo, con thuyền từ từ đối nhận làn gió tự êm, thật là nhẹ nhàng, khoan khoái. Được thực hành bất giáp, ít sâu mới hơi. Một lúc sau, mới móc ngân phiếu, ngồi trí hạo cấp cho, cảm khái. Ta còn chưa kịp xem qua, có bao nhiêu ngân lượng, đợi ta nhìn xem là nhiều hay ít nào. Ôi chào, không hổ danh là danh ra vận tộc. Vừa có tiền, vừa có quyền, vừa ra tay, đã là 5 lượng bạc. Vừa ra tay, đã là 500 lượng bạc. Wow, <cười> kẻ giàu có có khác, vụ buôn bán này ta xem như lãi to rồi. Nếu như đợi thêm chút nữa thì càng tốt nha. Vũ sướng đến ngân phiếu, hai mắt đều sáng dựng, tôi cười nở hoa. Đây là bộ dạng của người mới vừa nãy, còn này lửa chút ngờ sao. Thế nào, đem ta bán đi, buôn bán mới lời được có 500 lượng bạc thôi sao. Được tiểu hành quay phát lại, Lý Quân Hiên vẻo mặt tư cười nhìn mình, khỏi buồn tức nói. Huynh nghe lén ta nói làm cái gì, không biết xấu hổ. Miệng thì mắng, nhưng trong lòng lại rất tán thưởng, người này thật không ngoan Ta cũng không phải là cố ý nghe lén, tại có người thương quá mức, lúc thanh quá lớn, nó cứ chuyển vào tay ta, ta cũng chẳng có cách nào khác. Lý Quân Hiên khoanh hai tay, không thả bước từng bước, song song với lúc tiểu thanh, Lục tuyệt hành nghe chàng miếng mai Cũng không đỏ mặt Chỉ cười hắc hắc nói Giống biết huynh cứ hiếm như vậy Ta đáng nhẽ nên tích cực buôn bán thêm chút nữa mới phải Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ nâng giá Sẽ không bán Sẽ không bán thống, bán háo, tùy tiện Huynh ra thị trường như vậy nữa Lý Quân Hiên không nói gì Chỉ lắp đầu cười khổ Nước ngày sau mới nói Không thích cạnh vừa rồi Nghĩ muốn ra ngoài một chút Cũng không cần tặng ta một cú đạp vậy chứ Vĩ Huynh nhìn thấu hết rồi Ai nha, ta thế nhưng chỉ là một dân đen hèn mòn Nếu trong lúc các Huynh chuyện trò mà đi ra ngoài Ta đây có phải không nên có thường sự tồn tại của các Huynh hay không? Vì để chứng tỏ sự tồn tại của chính bản thân mình Không còn nghi ngờ gì nữa Ta dĩ nhiên phải bành hoang lịch liệt Cầm cửa mà xông ra Cho nên chính Huynh là tấm lá chắc chắn của ta Lục Tiệt hành trăng nghiêng nhìn Lý Quân Hiên và nói Lý Quân Hiên thô hời tầm mắt, đang nhìn gióng nước mây mang, quay đầu lại như lục tiểu thanh nói. Nàng ít nói nhảm đi, rõ ràng là muốn dựa vào ta để dạo ai đầu phủ, vì thế cho nên nhận thấy động nhìn nhịn của ta mà địa vị của nàng càng được đẩy cao. Còn nói cái gì mà chính bản thân mình vô cùng oan ước đáng thương, nàng tính tỉnh danh ma quỷ quái, ai dám con thường này chứ. Lục tiểu thanh thấy Lý Quân Hiên nhìn thấy ý đồ của mình, nhưng đầu nhìn lấy Quân Hiên rồi nói, kỳ quái. Vì làm sao mà biết ta nghĩ cái gì? Địch Quân Hy lập tức cửa sáng lạ, nói, tại từ lâu vừa thấy, nhìn nàng nớ bậy bạ, hoắc loạn, tùy tiểu tiểu biết, nhưng lại có chút ý vị sâu xa thâm trường. Vừa tỏ ra là một nhà uyên bác, am hiểu đủ mọi điều. Vừa tỏ ra là một nhà uyên bác, hiểu được mọi thứ trên đời, lại vừa tỏ ra là một nhà tiên tri, tiên đoán vận mệnh tương lai. Địch ấy liền cảm thấy người rất thú vị, sau đó tiếp tục quan sát. Lại phát hiện nàng cư như là nữ tử, không khỏi trong lòng đối với nàng hiếu kỳ tò mò. Liên tiếp lại thấy hành vi của nàng. Cái cách nàng làm việc, chuyện ta ta làm tùy tuyện bắt nháo. Biết liền nàng là người có thủ tất báo. Lại biết nàng không lời nào khuyến cho bản thân bị minh thiệt hòi. Lại thấy nàng biết kẻ khác nói mà không phản bác lại nửa lời. Chỉ vừa nghĩ đến điểm ấy thôi. Trong đầu nàng nghĩ cái gì mà bông biết cũng chẳng có gì là khó khăn. Đến đây là hết chương 21 của tuyệt huyết quay đầu vào đề đường làm lưu manh. Like và Subscribe để cập nhật các trường tiếp theo của tuyệt huyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.